Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bắt chiếc xe ôm về bàn Nhưng người xe ôm cũng chỉ chờ được hai người nửa đường Vì đường xác gập kênh hiểm trở Nên chiếc xe không thể chạy tiếp Xứng xe trả tiền xong Phan và Nụ liền vội vàng men theo con đường đồi Bằng quả cánh rừng để trở về bàn một cách vội vã Nụ đi băng băng khiến Phan phải lên tiếng Em đi từ từ thôi chứ Đừng dừng nguy hiểm đi cẩn thận không ngã đó Nụ cười nhìn Phan rồi đáp, anh không nhớ em sinh ra và lớn lên ở đây. Phan ngượng ngùng rồi đáp, nhưng mà trời tối em đi như vậy sao mà anh theo kịp chứ. Nụ dừng lại chờ Phan rồi cô đưa tay nắm bàn tay của Phan rồi nói, anh cứ bước theo em không sợ bị té ngã đâu, mình phải đi nhanh hơn mới được, nếu không sẽ không kịp mất. Nói rồi nụ bước thật nhanh, Phan cứ như vậy bước theo nụ như một chiếc máy. Nhưng mà đột nhiên phía trước có tiếng loạt soạt rất khẽ phát ra từ trong đám cỏ trước mặt. Nơi đang bước thì trượt dừng lại đưa mắt đảo nhìn xung quanh. Phan định cất tiếng hỏi thì nụ liền ra dấu cho Phan không được lên tiếng. Đột nhiên có một mùi thanh hôi sọc thẳng vào mũi khiến Phan phải đưa tay bụng miệng lại. Phan ghét thì thầm hỏi. Em có thấy mùi đó không? Sao anh ngửi mùi như là mùi động vật chết thối vậy? Nó no quay lại hỏi nhỏ đủ để cho Phan nghe. "Anh đừng nói thêm gì nữa là cô ta, cô ta đang ở đây. Cô ta đến để ngăn chúng ta phá hỏng việc của bố mẹ cô ta." Phan liền tỏ ra sợ hãi rồi vội dục. "Vậy thì chúng ta chạy đi thôi, chạy thẳng về bản chứ không sẽ bị cô ta giết." Nó no lắc đầu rồi đáp, "Không cần. Khi này có bố mẹ cô ta đang bắt đầu làm lễ cho cô ta, để hay vợ chồng ông ta đạt được mục đích trưởng sinh của mình." cho đến cô ta giờ sắp bị mù, chỉ có thể nghe tiếng động được thôi. Anh chỉ cần im lặng là được, chờ cô ta bỏ đi chúng ta tiếp tục đi tiếp. Quả như lời của nụ nói, sau một hồi thì những tiếng loạt soạt cũng nhỏ dần rồi biến mất. Phan toàn đứng dậy, cất tiếng thì liền bị nụ ngăn lại. Đầu lúc ấy thể mò xuất hiện, nhưng không phải đi bằng đôi chân nữa, mà lúc này cả thân thể của ông ta đang lơ lửng trên không. Đồ tài giật giật tin hồi, nghiêng hết bên này bên nọ để nghe ngắm. Sau một hồi không nghe thấy động tĩnh gì, lão Tam Mít liền hạ xuống, rồi bò nhanh vun vút đi sang chỗ khác. Lúc lúc này mới bỏ tay khỏi miệng của Phan, Phan bây giờ vẫn còn chưa hết sợ hãi, đưa tay vuốt ngực rồi lắp bắp nói: "Cái lão thề mo đó sao bây giờ nhìn lão kinh quá vậy, là còn biết lão không phải là người." Nô gật đầu với Phan rồi nói: "Đúng vậy, Lão ta vốn từ đầu đã không còn là người, nhưng còn một điều nữa mà mọi người không một ai có thể ngờ tới, là gì vậy? Nộ nhìn Phan rồi đôi mắt có chút buồn nụ đáp. Bởi vì linh hồn của thầy Mo Dương đã bị nuốt chửng bởi một linh hồn của một con quỷ dữ, con quế không ai khác chính là con gái của vợ chồng Trương Bản. Phan khó hiểu nhìn Nộ vừa hỏi, "Em nói gì anh không hiểu, em nói vậy nghĩa là sao?" Hai vợ chồng Trương Bản chỉ duy nhất có một đứa con gái là là em. Vậy mà chẳng lẽ em em chính là Phan tỏ ra sợ hãi, đôi chân thụt lùi lại phía sau, khiến nụ cũng liền bật cười. Anh không cần phải sợ đâu. Thật ra em không phải là con gái của vợ chồng Trương Bản. Chúng ta từ từ đi vào trong, bước nhanh quá nó sẽ phát hiện ra chúng ta. Vừa đi em vừa kể cho anh nghe. Phan vò đầu bứt tai nhìn nụ khó chịu rồi nói: Em càng nói anh càng không hiểu rút cuộc em đang đẩy anh và nụ vào cái chuyện quái quý gì vậy. Em không phải con của vợ chồng trường bàn. Thì tại sao trên ban thờ nhà vợ chồng trường bàn lại có ảnh của em? Nụ liền chậm rãi nói. Thật ra đứa con gái của thầy mò bị liệt chính là con gái của vợ chồng trường bàn. Con của thầy mò đã bị hai vợ chồng trường bàn cháo. Và thầy mò không hề hay biết. Phan dường như đã hiểu ra vấn đề liền nhìn nụ. Nếu nếu vậy thì em là con gái của Thề Mo. Nô liền lắc đầu phân lập một lần nữa vô cùng khó hiểu bởi câu chuyện giống như mớ bòng bong của nụ, chẳng chờ phân hỏi tiếp nụ liền tiếp tục. Bởi vì con gái thực sự của Thề Mo đã bị vợ chồng ông ta đem đi rất xa, vì bà vợ của Thề Mo biết được âm mưu thâm độc của gã nên bắt cóc em đem về để trao đổi để bà ta có thể mang con của bà ta đi một cách an toàn. Phan Liên rục. Em kể tường tận lại cho anh nghe được không? Chàng cũng không hiểu được hết em đang nói gì cả. Nô vẫn bước đi đầu mắt buồn bã nhìn về phía trước vừa bước vừa kể. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net